Trường 1257, nhúng tay, nhìn thấy trích tinh lão quỷ gật đầu, tét mặt cười của Hoàng Hiền càng đậm, chậm rãi ngược đầu. Nhìn đoàn người của tiêu viêm trên bầu trời thả nhiên nói, tự giao ra đây cho ngươi một con đường sống. Lúc này trong lòng Hoàng Hiền có lòng tin rất lớn, trích tinh lão quỷ kiên là một ngũ tinh đấu tôn. Chính hiệu, thực lực sau lão còn mạnh hơn một chút, bây giờ cùng nhau liên thủ, đội hình vượt xa đám người tiêu viêm. Liếc nhìn cái vẻ mặt đang trầm trọc của trích tinh lão quỷ thì em cười lạnh một tiếng lại nói Lão quỷ, xem ra mất đi một cánh tay vẫn chưa đủ với ngươi à Yên tâm đi, chút nữa ta sẽ đèm toàn bộ chân tay của ngươi cắt hết Nhắc tới cánh tay bị đứt Sắc mặt của trích tinh lão quỷ không khỏi hiện lên vẻ sữ tợ Âm trầm nói Vậy thì phải xem ngươi có bổn sự này hay không Tiểu y tiên lạnh nhạt quát lên Hoàng Hiên cười lạnh, bàn tay bung lên Đông đảo cường giả thiên yêu hoàng tập cùng phong lưới các chậm rãi bước lên Đầu khí manh mông trào xa Làm cho bầu không khí trong khoảng lứt mở rộng căng thẳng Sắc mặt tiêu viêm cũng không chút thay đổi Tay áo huy động 10 bộ khô lỗi Nhanh chóng xuất hiện Dù là những khô lỗi này không chút khí thức nào Nhưng lại tràn ngập mùi vị nguy hiểm Ai cũng không dám tùy tiện kinh thường Thử Muốn dựa vào số đông ư thành lần cũng là cười lạnh một tiếng Ánh mắt màu xanh trợt vé lên không gian trước mặt từ từ vận vẹo, có hơn 10 thân ảnh xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dẫn đầu là hai cái y lão giả có khí tức mạnh mẽ làm cho mọi người kinh ngạc, hai người này đều là cường giả đấu tôn. Xá nha, Hỏa nham, người của Cửu U địa minh mãng tộc sao lại có thể đi cùng với tiểu tử này? Ánh mắt Hoàng Hiền lướt qua với khuôn mặt hài giả sắc mặt đột nhiên biến đổi thất thanh nói: "Trưởng lão không đúng!" Hai vị trưởng lão của cựu u địa minh mãng tộc nghe đồn đã mất tích nhiều ngày. Mỹ màu phượng thanh Nhi bỗng lé lên như mày nói. Mất tích, Hoàng Hiền ngẩn người chật như tới cái gì. Ánh mắt chuyển hướng Thanh Lân có chút không tin được. Thì ra hung thủ thần bí làm cho cựu u địa minh mãng tộc khốn đốn chính là người. Thanh Lân liếc nhìn hắn nhưng không nói gì. ha hà, hà, tiêu biêm, không nghĩ tới người lại kết giao nhiều bằng hữu như thế. Nhưng tính cách của cựu u địa minh mãng tộc chúng ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho ngươi Thích tân nhân yên lặng hoàn toàn cất tiếng cười nói. Ngay tức hãng Hoàng Nhi nói: "Tiêu Viêm trả thêm đi, từ lúc đi cùng với Thích hắn hiểu được, mình chắc chắn sẽ kết thù với Cửu U Điệp Minh Mãng, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Cửu U Điệp Minh Mãng tộc tuy rằng cường đại nhưng lòng của Tiêu Viêm điều này lại không quan trọng bằng Thanh lân. Hắn đã giúp thần nhân bằng hữu thì không e ngại bất cứ cái điều gì, bởi vậy lúc nguy cấp sợ hắn sẽ không giúp hắn." Mà người vươn tay ra chính là thân nhân cùng bằng hũ Thậm chí lấy cả tính mạng giúp hắn Muốn đoạt bạo thì động thủ đi Làm nhạm gì mà nhiều thế Hùng chiến khó chịu biểu mồi Vừa mở miệng ra đã nói cho khiến Hoàng hiền dẫn đến tái mặt chích tình lão quỷ Khôi lỗi tiểu tử kia trải qua cường hóa của trận pháp Có thể đạt tới cấp bậc ngũ tinh đấu tôn Cái khối lỗi đó là do ta đối phó Còn lại các cường giả bên ta ngăn cản Tiêu viêm giao cho người thế nào Hoàng hiền nhìn trích tinh lão quỷ nói, nghe tới vậy thì khóe mắt của trích tinh lão quỷ giật giật trong đám người kia. Thực lực tiêu viêm tùy chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng lão hiểu tiểu tự lại lại là người khó chơi nhất. Hỏa liên kinh khủng kia đến bây giờ vẫn là ám ảnh trong lòng của lão. Mặc dù trong lòng lão có chút trần trờ, nhưng với cái tình hình hiện tại hắn không thể cự tuyệt. Hỏa liên thực sự kinh khủng, nhưng cần một khoảng thời gian mới thi triển được. Chỉ cần có thể quấn lấy tiêu viêm, làm hắn không có thời gian thi triển. Không có cái họa liền kinh khủng kia thì Tiêu Viêm trong mắt Trích Tinh lão quỷ chẳng hề nhắc tới. Lão chậm ngâm một chút gật đầu. "Trưởng lão, sau tiểu tử kia cho ta." Tên nam tử tóc bạc đột nhiên nói, từ sau khi tiến vào đại điện, Tiêu Viêm đã liên tục gây chú ý, làm lòng hắn khó chịu. Bây giờ nhìn thấy cường giả như là Trích Tinh lão quỷ phải tự mình đối phó với Tiêu Viêm, càng làm cho hắn cảm giác như bị đè nén. Người không phải đối thủ của hắn." Trích Tinh lão quỷ liếc nhìn nam tử tóc bạc, lắc đầu thản nhiên nói, "Tuy rằng Hắn rất muốn để cho người khác thay hắn đánh với tiêu viêm Nhưng nam tử tóc bạc này còn chưa đủ tư cách Nghe vậy sắc mặt nam tử tóc bạc kịch biến Nhưng ngại thực lực của trích tinh lão quỷ Nên chỉ có thể không phục ở trong lòng Đang muốn nói gì thêm thì lại nhìn thấy Hoàng Hiền khoát tay Hắn chỉ có thể cắn răng mà lùi lại Đã xác định được đối thủ Hoàng Hiền nhìn về đám người tiêu viêm Trong ánh mắt lé lên hàn quang Từ lúc rời khỏi khu rừng kia thì hắn đã Phát tin về trong tộc Tin rằng Với sự mề hoặc cuộn lòng Ho hoànng can nguyên quả trong tộc phái ra không ít trợ thủ khi viện quân tới đã người tiêu viêm có chạy đang chơi đến lúc đó lòng Ho can nguyên quả sẽ là vật trong tay thiên yêu hoànng tộc hắn chết tình lão quỷ động thủ đi Hoảng hiền quát lên một cái tiếng bản chân đạp mạnh xuống đất thân hình phóng lên trên không cùng lúc đó là cường giả có thiên yêu hoàng tộc và phong lối các cũng nhanh chóng bay lên theo sắc mặt tiêu viêm bằng lánh hắn vết hôm này nếu Muốn đem lòng hoàng căn nguyên quả cùng thiên giai đối kỹ mang đi Không thể tránh khỏi một trận đại chiến thảm thiết Ai các vị mọi chuyện đều không thể cưỡng cầu Nếu không phải của mình thì dù muốn thế nào cũng là vô dụng Hà tất phải dùng đến bạo lực Ngay lúc đông đảo cường giả tới đoàn người của tiêu viêm Đường chấn đẳng xa lại thờ dài một tiếng thân hình đã động xuất hiện bên cạnh đám tiêu viêm Nhìn người của trích tinh lão quỷ nói Đường cốc chủ người có ý gì thấy cử động của Đường Trấn sắc mặt hoàng hiền cùng với Trích tinh lão quỷ trầm xuống quát lạnh hỏi Tiểu Viêm tiểu hữu có ân với Phần Viêm Cốc, lão phu tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, Đường Trấn cũng không có cách nào khác, hắn muốn giao hảo với Tiêu Viêm thì lúc này tuyệt không thể thở ơ đứng một bên. Nếu không quan hệ khá tốt của hai người sẽ hoàn toàn mất đi. Đường Trấn người liền vì Phần Viêm Cốc mà cân nhắc Trích Tình lão quỷ vẫn nộ quát, vốn là bọn hắn đang chiếm chút tượng phong, nhưng nếu mà Phần Viêm Cốc tham gia, lão sao có thể không nổi giận? hơn nữa, đối với thực lực của Đường Chấn lão lại biết rõ, dù bản thân lão cũng có có thể lắm được phần chắc, có thêm Đường Chấn cục diện hai bên lập tức nghịch chuyển. Trích Tình lão quỷ, Người không phải uy hiếp lão phu, lúc phần Phiêm Cốc ta xưng bá Trung Châu, Người còn chưa được sinh ra. Đối uy hiếp của Trích Tình lão quỷ. Sắc mặt Đường Chấn trở lên lạnh lẽo trầm giọng nói, nghe vậy sắc mặt đám người Trích Tình lão quỷ cùng Hoàng Hiên đều biến đổi, bọn họ thật không ngờ quan hệ của Đường Chấn và Tiêu Viễn đạt tới tình trạng này. Đường Cốc chủ không thể nói như vậy, chuyện của người khác cũng không nên xem vào. Băng Hà Cốc cùng Phồn Viêm Cốc đã là đối lập mấy đời, hôm nay bạn Tôn thử xem, cựu long lôi cương hỏa của Phồn Viêm Cốc người rốt cuộc mạnh thế nào. Trong lúc mọi lòng mọi người trích tình lão quỷ cùng với hoàng hiên đều đang tức giận, Băng Hà Tôn giả đứng xem nãy giờ bỗng cười nhạt một tiếng, hắn có ân oán với Tiêu Viêm, lúc trước không ít trưởng lão Băng Hà Cốc chết trong tay người này, thậm chí tự mình ra tay. Nhưng bởi vì cổ tộc đột ngố xuất hiện Mà khiến cho hắn phải rút lui Với tính tình của hắn oán ký như vậy Tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua Mà hiện tại chính là thời cớ tốt nhất Băng Hà Người cũng muốn nhúng tay vào sao sắc mặt đường chấn chậm, xuống, chậm dãi nói Băng Hà tuôn giả cười cười Thực lực của lão tùy yếu hơn đường chấn một chút Nhưng nếu muốn quấn lấy đường chấn Thì không thành vấn đề Đến lúc đó đám trích tình lão quỷ đem tiêu viêm tù thập xong Đường chấn cũng chỉ có thể ảo lão rời đi Hơn nữa khi viêm chết Hắn cũng xả được một cái ngụm ác khí. Do không biết quan hệ của tiêu viêm và cổ tộc thế nào, cho nên băng hạ tuôn giảm cũng không muốn tự mình xa tay. Để sau này không gặp phải một ít phiền phức, hồn điện và thiên nhiêu hoàng tộc ở Trung Châu đều là thiết lực lớn. Có lội tình hùng hậu, cổ tộc tuy rằng cường đại, nhưng cũng không thể khiến cho bọn họ sợ hãi. Lúc này trên khoảng đất rộng, có không ít cường giả đang đứng. Bọn họ đột nhiên gặp cảnh mấy cái thế lực đối đầu nhau đều nhị không được bật chặc lưỡi. Những cái người ở trên không không ai là kẻ yếu Nếu thực sự đánh nhau như vậy là một cái cảnh tượng Rất đặc sắc và đáo nhiệt hà hà, Băng hà tôn giả trợ giúp hộp này Ngày sau bắt áp Bỗng nhiên có thêm trợ thủ khiến cho trích tinh lão quỷ và hàng hiên mừng sỡ Quay đầu chắp tay với băng hạ tôn giả Ánh mắt lần nữa nhìn phía đám tiêu viêm Bàn tay vung lên quát động thủ T Tiếng quát trói tay vừa vang lên Đầu tiên là trích tinh lão quỷ cùng Hoàng hiên Thần hình chuyển động giống như là chim ưng vồ mồi viêm Đấu khí mênh mông Làm cho không gian chấn động không dứt Tiêu viêm mối thủ cắt tay Giờ là lúc lão phu đòi lại Sắc mặt chiếc tình lão quỷ giữ tợn Sắc khí mãnh liệt quát lên Như là tiếng sấm vàng giữa không gian vang vọng khắp nơi Nhìn cái đám người lào đến như làng như hổ Tiêu viêm cũng hít Sâu một hơi Đôi mắt híp lại Bàn tay nhanh chóng biến động Ngọn lửa lâu tím cuốn quanh Như là họa lòng gào thét Ngay sau đó, đôi mắt đột nhiên mở lớn Trong con người đèn kịt Họa diễm trào ra Nghe được tiếng quát lành lạnh Đấu khí trong cơ thể đám tiểu y tiên Bạo phát Đấu khí cuồn cuộn mênh mông Tràn ngập trong thiên điệp Đại chiến tạm thiết cuối cùng cũng bắt đầu chương 1258 Tứ ấn trọng lớp Trên quảng trường khổng lồ, sát khí chạt ngập khắp nơi, quỷ áp đấu khí từ trên trời buông xuống, làm cho không ít cường giả đều là thất kinh khiếp vía. Từ viếm liếc mắt nhìn về trích tinh lão quỷ đang đằng đằng sát khí, cùng với đám người hoảng hiên, tầm niệm vừa động. Mười bộ khô lối bên cạnh nhanh chóng, kết thành trận phát, năng lượng huyền dị chuyển đi. Ánh sáng vàng trên thân thiên yêu khổ nhanh chóng trở lên rực rỡ trói mắt. Hoàng Hiền giao cho thiên yêu khôi, trách tinh lão quỷ để ta đối phó, còn những cường giả khác giao cho các người phụ trách ngăn trở Đại chiến trở lên hết sức căng thẳng, sắc mặt tiêu viêm cũng trở nên ngưng trọng trầm giọng nói. Để ta ngăn cản trích tinh lão quỷ, lão giả này quá mức mạnh mẽ, tiểu y tiên trần trừ một chút. Mặc dù đối với tiêu viêm có niềm tin rất lớn, nhưng dù sao là cũng biết rõ thực lực trích tinh lão quỷ. Sau chiến lần trước dường như tiêu viêm không có toàn thủ. Mặc dù tới chiều cuối cùng đều mạng thí triển hủy diệt hỏa liên Nhưng mà cũng không làm cho bản thân Thành bị thương nặng Mất gần một năm chờ mấy thể hoàn toàn khôi phục Yên tâm cựu tinh đấu tông cùng nhất tinh đấu tôn Chính là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng Quay mặt về phía tiểu y tiên đang lo lắng Tiêu viêm mỉm cười Lúc trước hắn thực sự không phải đối thủ của trích tinh lão quỷ Nhưng hiện giờ đối phương muốn đánh bại hắn một cái cách nhẹ nhàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn là kiên trì, Tiếu Tiên không nói gì thêm, nàng hiểu tính tình quấn. Tiêu Viêm là người không muốn khoe khoang, nếu hắn đã nắm chắc vậy thì hẳn không có sót điện sai lầm, một khi đã làm như vậy, người liền cẩn thận một chút. Nhìn đám đông cường giả đang ùn ùn kéo tới, Tiếu Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về đám người thiên họa tôn giả, thân hình chợt lóe, xuất hiện tại hơn trăm thước trên bầu trời. Đấu khí mênh mông dữ dội tuôn ra Từ thiên yêu hoàng tộc cho tới các cường giả Phòng lùi các Đều phải chống đỡ Còn trích tinh lão quỷ cung Hoàng hiên thì thủy lướt Qua hai người mà thôi Tiêu biểm Nếu không phải kẻ địch mà nói Ta đây sẽ hết sức hỗ trợ Đường chấn chậm dọng nói Sau đó ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng phía băng hà tôn giả Đang chậm rãi đi tới Bàn chân đạp hư không một cước Không gian vặn vẹo liền xuất hiện trước mặt băng hạc tuôn giả Nhìn theo bóng lưng của đường chấn tiêu viêm gật đầu, còng ngón tay búng ra, thì nhiều khôi bên cạnh đã hấp thù lực lượng của 10 cái bộ khô lưỡi, xé gió theo một cái âm thanh chói tanh, nhanh như chớp chặn hoảng hiện lại. Và bản thân tiêu viêm ánh mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm, đạp hư không, nháy mắt hiện lên trước mặt trích tinh lão quỷ. Lúc này đây, ta không cho người bất kỳ một cơ hội dễ dụa nào. Trích tình lão quỷ sắc mặt dữ tợ, ban đầu lúc ở phần điện hồn điện thì hắn có rất nhiều cơ hội giải quyết tiêu ti một cách nhanh chóng, cừu tấn đấu tông tại trong mắt hắn tựa như một con kiến, nhưng mà hắn chưa đoán được, hiện giờ chính con kiến này lại kiên tróán bỏ ra đại giới cực kỳ tàn khốc, lỗi nhục cột tay mỗi khi nhớ tới đều làm cho cái nỗi oán hận trong lòng của hắn. đối với Tiêu Viêm càng sâu. Chuyện này không phải do ngươi quyết." Tiêu Viêm cười, hai tay kết xuất thủ ấn, tàn tung bay trong ngáy mắt động lại, thiên họa ta 1 biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến theo tiếng quát, áo bào của Tiêu nhất thời không gió mà bay, mặt khác vào thấy các nải hơi thở đột nhiên đè tăng như hỏa tiễn, lát mới từ từ dừng lại, lúc này theo hơi thở ước chừng tới tam tinh đấu tôn. Tại cấp bậc đấu tông khi Tiêu Diễm thi triển họa tam quyển biến có thể tăng gần 5 tinh. Bất quá, sự chênh lệch giữa các tinh trong cấp độ đấu tôn cho dù là đấu tôn cũng không thể sánh bằng, bởi vậy mặc dù Tiêu đã đem bí quyết này tăng phúc, Tu luyện thành thục. Hơn nữa, có thêm sự trợ lực của 3 loại dị hỏa cũng là tăng lên có hai tinh. Thực lực càng mạnh hiệu quả thiên hỏa tam huyển biến nếu xuất hiện chênh lệch. Cảm giác được đấu khí manh mông trong cơ thể tiêu viêm nhú mạnh, toán có điểm không hài lòng lắm. ba loại dị hỏa cùng với thi triển bí pháp thiên hỏa tam huyển biến này quả thực chính là chuyên môn vì bản thân hắn mà tạo ra. Cách đó không xa đường chấn cảm nhận được biến hóa của tiêu viêm. Nhịn không được run nên, lấy thực lực của hắn hôm nay, thi triển Tam hỏa Thiên họa tam huyền biến mặc dù có làm cho cựu lòng lôi kêu họa tăng thêm, cũng chỉ vẹn vẹn đưa thực được hắn tăng thêm một tầng thứ, thậm chí không tăng được lội một tinh, đều là miễn cưỡng. Nhưng bí pháp này trong tay tiêu viêm lại có thể đạt đến công hiệu mức này, điều này không khỏi nào cho có chút không tin tưởng. Cái loại hiệu quả này chỉ sợ trong lịch sử của phần biêm cốc rất ít người đạt được, nhưng đây chỉ là kinh ngạc trong lòng của đường chấn, đối với hắn biết được tiêu viêm giờ phút này còn đang không hài lòng. Như trước mà nói, chỉ sợ ngay cả tâm tư tìm cái lỗ để chui vào cũng không có. Nhìn khắp đại lục, người có thể sử dụng thiên họa tam nguyên biến. Ở cấp bậc đấu tôn tăng đến 2 tầng, duy nhất chỉ có tiêu viêm này mà thôi. Bất quá cũng miễn cưỡng, thông qua mà thôi. Song trưởng nhẹ nhàng lắm chặt lại, lực lượng đáng sợ quanh quẩn trong lòng bàn tay làm cho tiêu viêm cảm thấy. Giờ phút này ngay cả không gian cũng có thể bóp lát. Thiên họa tam huyền biến của là phần viêm cốc, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể tiêu viêm tăng vọt. Trích Tinh lão quỷ nhíu mày chợt cười lạnh, chỉ là tam tinh đấu tôn mà thôi, người không đáng tại trước mặt lão phù Võ Dương Oai, bất quá thì nói là vậy nhưng Trích Tinh lão quỷ không dám tiếp tục chậm trễ, tay áo vùng lên, chỉ nghe tiếng xoạt một trận giòn tan. Chợt mười mấy đạo xiên xích màu đen, liền giống như là độc xá xuất thủ, từ trong cái tay áo của Trích Tinh lão quỷ dữ dội lướt ra. Tốc độ của xiên xích đen nhánh này cực kỳ khủng bố, một lần hạ xuống, dưới liền trực tiếp xuyên thủ hư không. Đầu nhọn hoắc giống như nằm cái loại Tiêu thường hung hăng tiến về phía tiêu viêm Hồn lên tỏa hồn Sắc mặt trích tình lão quỷ âm trầm Ngón tay cong ra Búng Chỉ thấy mấy cái siềng xích đen nhanh tránh quỷ dị Đang vườn quanh thân thể tiêu viêm Hình thành một cái trận pháp tràn ngập hắc vụ Bộc phát ra một cái luồng hấp lực khác thường Khi luồng hấp lực này thoát ra Thì tiêu viêm mạnh mẽ phát hiện Linh hồn của mi tâm cự Nhìn là đang run dậy Nhận thấy được biến hóa Tiêu Diêm nhíu mày, một cướp đạp hư không tự sắc hỏa diễm ùn ùn từ trong cơ thể kéo đến phát ra, chấn hung bám đến mấy cái xiềng xích đen kia, phía bên trong xích truyền đến những cái tiếng kêu thảm thiết. Thủ đoạn nham hiểm đối với ta cũng không có tác dụng. Hãn quang trong mắt Tiêu Diêm chợt lóe, ngân quang chim bản chân ra, trong nháy mắt hiện ra phía đầu của chiếc tinh lão quỷ, bàn tay nắm chặt, trọng xích hiện lên công chốt cho dự bộ xuống, giẫm phần vệ lãng xích. Phong Trọng xích hạ xuống, thân hình, chích tình lão quỷ bất động, mười mấy đạo, xích đèn, nhánh khác mạnh mẽ từ trong quần áo bùng phát ra, hướng trên đỉnh đầu cấp tốc quấn quanh, sau đó đón đỡ trọng xích đang bộ xuống, mạnh mẽ chống đỡ, đẩy lui tiêu viêm hai bước, tiến bộ không ít, bất quả cũng không đủ. Trích tình lão quỷ chậm dãi ngẩn đầu lên, khuôn mặt khô héo lộ ra lụ cười giữ tợn điểm như nói, lúc này đây cũng không cho người bất kỳ cơ hội nào còn sống sót. Xâm na đại tinh thủ Cùng với tiếng hồ của trích tinh lão quỷ vừa dứt Tiêu viêm phát hiện không ra xung quanh đột nhiên kịch điệt vận vẹo Quang cảnh mình nhanh chóng chuyển biến Giống như là trong tinh không xung quanh Lộ ra rất nhiều ngôi sao lập lè Chết đi Trích tinh lão quỷ sắc mặt âm hàn Bàn tay đối với tiêu viêm đẳng xa xa Hùng hằng nắm chặt Chỉ thấy cái mảnh tinh không cấp tốc nhúc nhích Tập hợp lại thành một cái bàn tay tinh không khổng lồ hung hăng chụp tới tiêu viêm Nơi nào bàn tay khổng lồ đi qua. Thì không gian đều là sụp đổ, lộ ra không gian đen nhánh trống rỗng Cự nhiên là xâm la đại tinh thủ Cái lão giả này thế nào mới đối mặt với có một lần Trực tiếp thi triển ra Sợ là tiêu viêm cũng không đối phó nổi Đây chính là sát khí của trích tinh lão quỷ trên quảng trường rộng lớn Lại có không người ít biết Bởi vậy Khi thấy xung quanh tiêu viêm biến ảo thành tinh không Tất cả sừng sốt, trật thi tao nói Nhìn bàn tay khổng lồ như là tinh không đang dứt dội lướt tới Tiêu biêm ngừng trọng Hắn có thể cảm giác được cái gọi là sâm là đại tinh thủ kia Tất nhiên đại sát triều của trích tinh não quỷ Xem ra là lần trước Lão đã hiểu được cái Phải là tốc chiến tốc thắng mới là biện pháp tốt nhất phù không gian bị phong tỏa Tiêu biêm hít sâu một hơi Thật sự không thể ngờ được chưa bắt đầu mà lão liền trực tiếp Tiến nhập giai đoạn sinh tử chân chính Hiện tại quá thông minh đi Áp chế dao động trong lòng bàn tay Hai tay tiêu bi Nhanh chóng kết động Từng đạo tàn ảnh tung ra mặc khác Đầu khí trong cơ thể giống như là hồng thủy treo đến Trong kinh mạch cánh tay tuôn ra Khai sơn ấn viên hải ấn Phúc địa ấn Tam ấn hình thành Sắc mặt trở lên đỏ hơn rất nhiều Ánh sáng rực rỡ trong lòng bàn tay như ẩn như hiện Năng lượng đáng sợ làm cho không gian Không ngừng bạo liệt Xuất hiện từng cái khe đến nhánh con chưa đủ Tam ấn trồng lên nhau uy lực đồ đệ Đánh lát bấy ngọn núi nhưng tiêu viêm lại lắc đầu, bằng bó cái này còn không đủ để chống lại sát chiêu của trích tinh lão quỷ. Lập tức một ngụm chọc ký phun ra, thú ấn lần nữa phát sinh biến hóa. Nhân thiên ấn Một cái quang ấn, gước trừng bằng lòng bàn tay, lớn nhỏ lại lần nữa hiện lên. chợt tại sắc mặt tiêu viêm, đàng tái tím, lặng yên dung nhập bàn tay trong ta mấn lúc nãy. Theo nhân thiên ấn trồng lên, năng lượng quang ấn nhất thời kịch điệt xuân dậy, chợt hào quang lửa rộ Bên ngoài quang ấn hiện ra một cái tầng tinh quang trong suốt kỳ dị, làn tràn Sau đó đèm theo cái quang ấn kia, vây ký nại, đề ấn quyết, tứ ấn chồng nhau Nhìn thấy tầng thủ ấn cực kỳ tinh mỹ tại trong lòng bàn tay, ánh mắt tiêu viêm toát lên vẹt nóng cháy Đề ấn quyết chính là một trong những tuyệt hỏng cao cấp nhất của cổ tộc, huy nghiên của Làm ấn trồng lên nhau được xưng là có thể địch lại thiên giai đố ký Không biết hiện tại quy lực của Tứ ấn sẽ đạt đến mức độ nào. Trường 1259 huyết chiến tinh tầng thủ ấn hoa Mỹ trôi lội trong lòng bàn tay tiêu biêm. Năng lực quy áp cường hãn trong đó tràn ngập má ra làm cho khoảng không gian kịch liệt chấn động. Đi, hít sâu một hơi từ viềm bấm tay gậy nhẹ Khối tinh tầng thủ ấn đó sung lên Một cái tiếng động giống như là âm Thâm trầm từ bên trong nó chuyển ra Rất nhanh kéo theo một cái đuôi dài ngoan Phá trường không dữ dội lướt đi trong chớp mắt hùng hằng và chạm vào bàn tay to như tinh không kia Vỡ cho ta, sắc mặt Trích tình lão quỷ giữ tợn hẳn lên Tâm thần vừa động bàn tay khổng lồ như tinh không kia cung năng lắm lấy cái tình tầng thuần ấn, mặc dù thừa ấn hơi có chút cường hãn, nhưng đối với tiêu thức của mình, bạn thân hắn có tin tưởng không nhỏ. Lấy thực lực mình bây giờ chỉ cần không gặp phải cái loại họa linh khủng bố đó, chích tình náo quỷ hoàn toàn có tự tin đem hắn ép tới không còn chút lực hoàng thủ. Bất quá hắn lại quên, giờ phút này Thiên Viêm không còn là cựu tinh đấu tông như trước mà thực lực đã tới tam tinh đấu tôn. Mặc dù vậy vẫn còn tranh lệch không nhỏ đối với trích tinh lão quỷ Nhưng cái loại chênh lệch này cũng không phải là không thể bù lại Âm Bàn tay khổng lồ cùng theo thủ ấn kia Dưới cái ánh sáng xoay mói của mọi người Âm âm chạm vào nhau Tiếng động kinh tiền lộ ra Nhất thời tiền địa đột nhiên trò sân Thình thịch Hai người va chạm vào nhau năng lượng kinh khủng tựa như là mưa gió bão táp Lúc này đột nhiên bụng ra Ở trung tâm của cơn bão năng lượng Không gian sụp đổ, xuất hiện một cái khoảng không gian trống không, hắc ám làm cho lòng mọi người có chút lạnh lạnh, tại nơi không gian đen ngòm. Trống không đó, bản thái khủng lỗ như là tinh không cùng tinh tầng thủ ấn tỏa ra hào quang chói mắt. Lăng lượng mạnh mẽ cuồng bạo điên cuồng cắn nuốt nhau, tựa như hai con thú toàn lực cắn nuốt đối phương. Kháo, bản thái khủng như là tinh không cùng vít, tinh tầng thủ ấn không ngừng phóng thích ra, lăng lượng cuồng bạo Nhưng mà cái loại đối chọn gây gắt trực tiếp này và chạm chớp nhoáng đã khiến cho quang mang của hai người dường như cùng lúc giảm xuống, quả thực giống như là ngọn lửa bị dập tắt đột ngột vậy. Năng lượng giống như là gió bão, hãi hùng mà hai người tạo ra, liền đột nhiên ngừng lại, sau đó dưới cái ánh mắt kinh ngạc của mọi người dần dần tiêu tán, tiểu tư này cự nhiên là lấy cứng chặn được xâm là đại tinh thủ của Lão Phu nhìn thấy một màn này sắc mặt Trích Tinh lão quỷ nhất thời âm trầm xuống, tới giờ phút này hắn mới cảm giác được có chút khó giải quyết. Tuy viêm này cấp bậc chân chính chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng mà trên người mang quá nhiều cao giai đấu khí, uy lực dạng người lại có sự trợ giúp của dị hỏa nữa. Nếu như muốn tu tập hắn hẳn là có chút phiền toái. Tiểu tử này mới đột phá đến đấu tôn không bao lâu đã mạnh như vậy, nếu để cho hắn tiếp tục tu luyện chẳng phải lão phu không phải đối thủ của hắn. Trích Tinh lão quỷ với khuôn mặt khô héo như là vỏ cây Liền co cấp lại Trong lòng tỏa ra sát ý Dị thường lồng đậm Sắc mặt âm trầm Tay áo trống rỗng đột nhiên rung động Rất nhiều hắc tỏa liên Giống như là độc xà bắn ra Trực tiếp ngưng tụ thành một cái cánh tay bằng xích sắt Nhẹ nhàng cầm thiết liên Như cánh tay lên Sắc mặt trích tinh lão quỷ trở nên lạnh lẽo Bạ phai run lên Thân thể thoáng chút mở đi Nhìn qua như là làn sương khói nhạt nhạt Thân hình trột động biến mất Trong một cách quỷ dị Thân hình trích tinh lão quỷ mới biến mất thì tiêu viêm cũng lại nhú mày Linh hồn lực lượng từ mây tâm mênh mông trả ra Trợt sắc mặt nhanh chóng biến đổi Thân hình đột nhiên thúi lui Thân hình tiêu viêm vừa lui thì một đạo thân nảnh hư ảo liền hiện lên Thiết quyền do hắc tỏa liền ngừng tụ Mà thành mang theo cái âm hàn kinh phong sắc bén Cuồng lộ âm ầm tiến về tiêu viêm T. Nhìn thấy thiết quyền lớn dần trong nháy mắt Song trưởng tiêu viêm vội vàng Chắn trước mặt, mạnh mẽ chặn lại Những cái cố lực lượng tinh khủng kia trực tiếp đem cánh tay của Tiêu Viêm đánh cho tê dại, mà thân hình kia thì liên tiếp lùi về phía sau, còn đấu khí dĩ nhiên Tiêu Viêm không phải đối thủ của Trích Tinh lão quỷ. Cách một quyền đẩy lùi Tiêu Viêm, Trích Tinh lão quỷ cười lại một tiếng, thân hình run lên giống như là thuấn di, lại lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ đuổi sát theo sau, Tiêu Viêm vội vàng dùng Tam Thiên Lôi Động tới cực hạn, từng đạo tàn ảnh xuất hiện trên bầu trời, thân hình cũng nhanh chóng tối lui. Vĩnh hồn thân pháp của lão phu không phải là Tam Tiên Lôi Động cùng ngươi có thể so sánh. Trong không gian hư vô, một tiếng cười lạnh truyền ra từ biểm hòa mắt chỉ thấy Trích Tinh lão quỷ xuất hiện trước mặt. Mấy cái đạo tàn ảnh bên kia không gây chút trở ngại nào cho hắn. Lão quỷ sao tới nhanh vậy? Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ giống như là địa đói theo sát, sắc mặt Tư Biểm kẽ biến, Tam Tiên Lôi Động thi triển tới cực hạn mà vẫn kém xa hắn. Xem ra cái gọi là Huyễn Hồn thần pháp này thật là quỷ mị, hơn hẳn với Tam Tiên Lôi Động một bậc chịu chết đi. Trích Tinh Não Quỷ cười tợn, hắn ẩn giấu huyền hồn thần pháp này chưa bao giờ đối với Ngũ Tinh Đấu Tôn trợ xuống phải thiết hiện ra, nhưng hôm nay đánh với Tiêu Viêm lại phải kiên choán, không thể không dùng toàn lực. Thình thịch, Trích Tinh Quỷ sắc mặt lạnh lẽo, quyền phong như bạo vũ, như là mưa tầm tã xả xuống, bóng dáng thiết liền hướng Tiêu Viêm hùng hăng oanh qua. Ở cái thế công điên cuồng bậc này, không khí đều sinh ra áp súc thành cái hình cung âm thanh nổ vang trên bầu trời liên không dứt, sự kế tiếp công kích của trúc tinh lão quỷ, nhất thời tiêu viêm liên tiếp chấn lui. Tuy rơi vào thế hạ phong nhưng sắc mặt tiêu viêm vẫn là bình tĩnh như trước, tự xuất quả liên xoay xung quanh, đón đỡ công kích của trúc tinh lão quỷ, từng cái luồng năng lượng kỳ dị ngập tràn bắn ra, nhanh chóng chế trị thương thế của tiêu viêm. Lúc này đây, công năng chế trị của bất tử tam tiên diễm biểu hỏa rốt cuộc thể hiện rõ trình độ cao nhất Chỉ cần hỏa xiểm bất diệt thì thương thế của Tiêu Diễm không là liên tục được chữa trị. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải có đủ đấu khí để cung cấp cho Tam Tiên Diễm Phiên Hỏa. Mà lương theo công kích bị thương rồi lại được chữa trị, cứ tuần hoàn liên tục như vậy Tiêu Diễm cũng là bị đánh cho tức giận. Sau đó cơ hồ bỏ tất cả phòng ngự, trực tiếp lựa chọn cái phương thức chống chọi trực tiếp, trực tinh não quỷ đánh hắn một quyền, hắn cũng không cách khí trả lại đối phương một quyền, dù sao có Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa bảo mệnh, tuy nói Tiêu Viêm vẫn là chịu đau đớn không nhỏ. Nhưng cũng không cần lo lắng tình huống nguy hiểm tới tính mạng đừng nhiên hắn cũng không trực tiếp bị miệu sát đến nỗi ngay cả Tam thiên giữ với không kịp chữa trị Ho hoành Hoàng hai người đánh nhau trên bầu trời dẫn đến hỗn chiến tất cả mọi người đều líu lưỡi không thôi một gã nhất tình đấu tôn lạnh cùng với gã ngũ tình đấu tôn điên cuồng với địch đây là cái chuyện tình bọn họ chưa bao giờ nghe qua tên hốn đạn này liên tục duy trì trạng thái chiến đấu điên cuống như vậy chết tình nó quỷ càng đánh càng kinh ngãi tiêm d dừng như là mạnh mẽ ngạ Khánh hắn mấy chục quyền Giở theo lẽ thường, đừng nói là một gã nhất tình đấu tôn, cho dù là tam tinh đấu tôn, giờ phút này cũng sớm bị đánh tới trọng thương, nhưng nhìn Tiêu Viêm trước mặt, mặc dù bên ngoài có chút chật vật, nhưng ngược lại hơi thở vẫn còn mạnh mẽ, giống như là cường chiều càng đánh càng mạnh, là tam thiên diễm viêm họa hiểu biết Trích Tình Lão Quỷ cũng không tồi, nhìn tự sắc, hỏa diễm lượn lờ quanh thân, Tiêu Viêm hắn hiểu rõ, lập tức sắc mặt xanh mét, có tam thiên diễm phi họa hộ thể, Tiêu Viêm giống như mang theo thuốc chữa thương cường độ cao. Nơi nào còn bị thương, Tam vừa động thì Tam Tiên Diễm Họa sẽ là máu chóng chữa thương khỏi thương thể. Các loại đấu pháp vô lại này ai cũng không muốn cùng hắn kéo dài, nghĩ từ đây Trích Tinh Lão Quỷ không dám tiếp tục chiến đấu như thế. Tuy nói Tam Tiên Diễm Họa trị liệu cần tiêu hao đấu khí không nhỏ, nhưng nhìn bộ dáng Trị Viêm cho thấy thế nào cũng không giống với người sắp hết đấu khí. Sử dụng đấu kỹ nhất kích tất sát, sắc mặt Trích Tinh Lão Quỷ âm trầm, thân hình nhanh chóng trở lên hư ảo. sau đó quỷ dị biến mất lại đến nửa sau, nhìn thấy thân hình Trích Tinh Lão Quỷ biến mất Cả người ti viêm quần áo rách nát liền nh miệng cười hiện tại thân thể hắn mỗi một chỗ đều là thẩm thấu cảm giác đau đớn dị thường bởi vì từng quyền của trích tinh lão quỷ mang đến Tuy nói có cótàm thiền Diễm viêm hỏa mà thân thế xuất hiện liền nhanh chóng được chữa trị những cái loại cảm giác đau đớn này xấu như là phóng đại tới mấy chục lần làm cho cơ bắp khắp người tư viêm đều là xuống dậy không ngừng đấu khí tiêu hào quá lớn không thể như vậy cùng vén hao tổn A bằng không người ngã xuống đầu tiên chắc chắn là ta sau một hơi để nén đau đớn kịch Việt khắp thân thể thủ ấn của tiêu êm liền biến đổi quần áo nhanh chóng sau lưng rung động chợt nghe xích lạc một tiếng một cái đôi cốt rực xuất hiện Cốt cốtrực trong suốt mẫu thạch đọc hiện ra tại bên trong suốt đó lan tràn từng cái hoa văn kỳ dị màu xanh nhìn qua có chút huyền bí Cốt cốtrực hiện ra hiện nhiên là do tiêu viêm sử dụng hai cánh của tiên yêu hoàng. chế mà thành bất quá vì sợ thiên yêu hoàng tộc Qu quân ấy. thêm nữa khi đó còn không muốn cùng thiênêu hoàng tộc chống đối lên vẫn luôn ẩn sâu trong cơ thể, nhưng hôm nay lại không thể không đem nó thi triển, dù sao hôm nay thiên hoàng tộc đối hắn đã là không còn cái thiện ý nào, hắn cũng không cần tiếp tục xấu giếm giếm. Suy trên bầu trời thân thể quỷ mị của Trích Tinh Lão Quỷ hiện ra, bàn tay kết ấn nhanh như chớp, năng lượng mạnh mỏng gấp rút chuyển động. Phanh, năng lượng vừa ngưng tụ thì một đạo kình phong sắc bén nóng cháy đột nhiên đánh úp lại, làm cho Trích Tinh Lão Quỷ biến sắc, thân hình vội vàng lùi về sau, nhưng mà cơ bộ vừa lùi thì kình phong sắc bén kia Điện quỷ dị chuyển hướng ra phía sau, sau đó hung hăng dừng lại trên lưng hắn. Hừ, đột nhiên chúng đòn nghiêm trọng. Trực tiếp đem tình lão quỷ chấn đắc lùi liên tục về sau, rớt cổ họng chuyển ra một cái tiếng kêu sen. mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thấy một đôi cốt bằng thạch ngọc của Viêm trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Giữa giờ phút này thành kia dường như chỉ trong nháy mắt đã tăng tới cái mức khủng bố ngay cả hắn cũng không cách nào thoát xác ra. Lão quỷ đoán thề một lần họa liên nữa hay sao? Cốt rực khẽ chấn, Tiêu Viêm cười lạnh lên một tiếng, ngón tay cong xà, búng, ba cái loại dị hỏa liền hiện ra trước, tâm niệm vừa động liền nhanh chóng chạm vào nhau, thấy Tiêu Viêm dung hợp dị hỏa, vẻ mặt Trích Tinh lão quỷ mạnh mẽ kịch biến, thân hình chợt lên, nhanh như chớp lao về phía Tiêu Viêm, tốc độ đó chưa đủ, thấy giây Tiêu Viêm cười một tiếng cốt rực dung lên, thân hình như sao trời bội vàng lùi về sau, đem Trích Tinh lão quỷ bỏ xa. Hắn có cốt rực tương trợ đã có thể ngạo thị tuyệt đại đa số cấp bậc đấu tôn cường giả. Hắn không đủ Vậy thì thêm ta là đủ rồi Lời nói tiêu viêm vừa giất thì một đạo Cười lạnh ẩn giấu Không có tiếng động đột nhiên văng vọng lên Chợt hai đạo thân ảnh mơ hồ Từ hư không dữ dội lướt tới Giờ như chỉ trong tích tắc liền xuất hiện trước bóng người Tiêu viêm một cái khoảng không xa Bóng người xuất hiện đột ngột nắm trước sắc mặt Tiêu viêm khẽ biến Ánh mắt quét về phía hai người kia Thì nhìn thấy hai người sau lưng đều có một cái đôi cánh Trong lòng mạnh mẽ chậm xuống Thiên yêu hoảng